hứa thanh khẽ thì thầm trong lòng ánh mắt lóe lên kỳ quang chiếc chuông này không bị phá hủy dù từng rơi vào tay một chân thần thậm chí còn an nhiên thoát khỏi sự lưu giữ của thần linh nếu không phải cố ý để lại thì chắc chắn món đồ này rất bất phàm chỉ tiếc rằng chiếc chuông này đã mất lưỡi nhưng những tháng năm qua ta vẫn thu hoạch được không ít ánh mắt hứa thanh sáng lên trong lòng tràn đầy những hứng thú. Trong những tháng này, dù không có bất kỳ ngoại lực nào có thể để lại dấu vết trên chiếc chuông, nhưng nhờ vào việc ôn dưỡng bằng tiên thai của bản thân, hắn đã tạo được một mối liên hệ nhỏ với nó. Thực tế, nếu muốn, mối liên hệ đó sẽ trở nên sâu sắc hơn. Chiếc chuông này không còn chủ nhân đối với sự ôn dưỡng của Hứa Thanh không những không kháng cự, mà còn tỏ ra vô cùng phối hợp. giống như đất khô khao khát được tắm mát bởi cơn mưa. Tuy nhiên, với những món đồ mà bản thân không thể nhìn thống, Hứa Thành luôn giữ thái độ cực kỳ cẩn trọng. Do đó, quá trình ôn dưỡng được kiểm soát chặt chẽ, mối liên hệ tuy đã hình thành nhưng vẫn do hắn nắm giữ hoàn toàn. Chỉ cần có bất cứ dấu hiệu nào không ổn, hắn sẽ lập tức cắt đứt. Phương pháp kích hoạt sức mạnh của bảo vật này có lẽ nằm ở âm thanh. Hứa Thanh đưa tay phải lên vung một cái. Lập tức chiếc que sắt được rèn từ đạo điện vũ trụ lao ra, tỏa ra ánh sáng sắc bén trước mặt hắn. Nhìn chiếc chuông, Hứa Thanh cân nhắc một lúc. Khi xác nhận không có sơ sót nào, thân sắc hắn trở nên dứt khoát, điều khiển chiếc que sắt đâm thẳng vào chuông đồng. Khoảnh khắc que sắt chạm vào chiếc chuông, chiếc chuông rung lên dữ dội. Chuông này là dạng chuông lục lạc, tiếng chuông trong trẻo và kéo dài bất ngờ vang vọng, âm thanh đan tỏa làm tan biến mọi thứ trong nháy mắt hồ ly bùn vừa nhấc lên tiên tử đã thấy chất lỏng lập tức thích phân giã chiếc giường nàng đang nằm cũng như những mỹ nhân đang nhảy múa xung quanh cũng biến mất trong thoáng chốc nàng giật mình bật dậy thân hình thoáng chốc trở nên mơ hồ thân đài hiển lộ thân sắc lộ ra sự kinh hãi đây là thứ gì vậy không chỉ hồ ly bùn bị ảnh hưởng Mà khắp nơi trong mặt dương vũ trụ cũng bị tiếng chuông bao trùm. Âm thanh này cứ thế lan tỏa, vang vọng khắp trong tâm trí chúng sinh, giống như đang xuyên thấu vạn vật. Trong khu vực chịu ảnh hưởng của tiếng chuông, toàn bộ vũ trụ trở nên yên tĩnh lạ thường. Trong sự yên tĩnh này, tất cả huyễn thuật biến mất, pháp thuật bị phá giải, thần thông hoàn toàn tàn giã. Hứa thanh chấn động mạnh. Cuối cùng, hắn đã hiểu rõ sức mạnh của chiếc chuông. Cấm mọi pháp thuật. Nhìn thái độ của hồ đi bùn xem ra cả thần linh cũng nằm trong phạm vi bị phong cấm. Tuy nhiên ngay khi tiếng chuông lặng đi, tất cả xung quanh khôi phục lại vị trí trạng thái ban đầu. Những bị nhân xung quanh hồ đi bùn lại hiện ra, linh tử biến mất cũng quay trở về trong tay nàng. Nhưng lúc này, hồ đi bùn chẳng còn tâm trạng để thưởng thức nữa. Nàng nhìn hứa thanh đầy nghiêm trọng, giọng trầm xuống. Món bảo vật này có thể cấm cả thần linh. Hứa thanh gật đầu. Thực sự là một món sát khí. Dứt lời hắn tiếp tục tập trung nghiên cứu trước chuông. Hồ đi buồn nhìn một lúc lâu rồi thở dài. để ngũ tinh hoàn này lại khiến ta một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ. Không biết sau khi học thành tài ở đây tiểu tử hứa thanh quay về đại đục vọng cổ sẽ mang đến cơn chấn động lớn thế nào cho những thần linh nơi đó. Thôi kệ. Cũng chẳng liên quan đến ta Nghĩ vậy Hồ đi mùn lại tiếp tục tận hưởng Sự thư thái của mình Thời gian lặng lẽ trôi qua Hứa thanh nghiên cứu trước chuông Trong vài tháng rồi dừng lại Sau đó hắn dành toàn bộ thời gian Để tu luyện, ổn định tiên thai Củng cố nền tảng từ những tiến bộ trước đó Khi trạng thái cơ thể Đạt đến sự vững chắc Thời gian mà hắn đã chờ đợi cũng đến Một năm trôi qua Kể từ ngày hứa hẹn Đã đến ngày tiếp dẫn Hôm đó Một giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng ra từ tiên giản của hứa thanh Vang lên trong tâm thức của hắn Các tân thăng tiên giả Tất cả hãy có mặt Tại tiếp dẫn vũ trụ Trong 12 canh giờ Các ngươi sẽ được phân nhiệm vụ Chính thức hòa nhập vào cửu ngạn thiên Không chỉ hứa thanh nghe thấy Mà toàn bộ những người thuộc hệ phi thăng Của kỳ này cũng đều nghe được Những tu sĩ đang phân tán ở khắp các vũ trụ khác Bất kể đang làm gì Trong khoảnh khắc này Thần sắc đều trở nên nghiêm nghị Trong lòng mang đầy kỳ vọng Hứa thanh từ từ mở mắt Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên trong đôi đồng tử Thời điểm cuối cùng Đã đến Hứa thanh đứng dậy Hồ ly bùn bên cạnh cũng thu lại mọi huyễn thuật Tiến đến gần hơn duỗi người một cách duyên dáng Thứ giãn đủ rồi Cũng đến lúc nên đi hòa mình vào một chút thế giới nóng nhiệt. người ta rất mong chờ tương lai đấy nha. Tất cả các tân phi thăng giả sau khi bước vào thiên ngoại và được sắp xếp vào vũ trụ tương ứng đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi kéo dài một năm. Khoảng thời gian này nhằm giúp các tân phi thăng giả làm quen với thiên ngoại, thiên, thích nghi với vũ trụ mới của mình cũng như tiêu hóa phần thưởng vừa nhận được. Khi một năm kết thúc, họ sẽ được tiếp dẫn vũ trụ tập trung triệu tập. Chờ đợi họ sẽ là những sắp xếp cụ thể về trách nhiệm trong tương lai. Những thông tin này xuất hiện trong tâm trí Hứa Thanh khi hắn đã quay trở lại tiên điện của vũ trụ Mạc Dương. Đứng giữa trận pháp truyền tống trong tiên điện, Hứa Thanh không hề do dự, kích hoạt truyền tống. Hồ đi bùn hóa thành một ấn ký bám lên cánh tay của Hứa Thanh. Rất nhanh, cùng với sự chấn động của tiên điện, Một luồng sóng lớn lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Trong tiếng ầm ầm sức nổ truyền tống bùng nổ. Chuyến truyền tống lần này kéo dài hơn so với bất kỳ lần nào hứa thanh từng trải qua. hiển nhiên vũ trụ tiếp dẫn cách rất xa vũ trụ mạc xương. Không rõ bao lâu trôi qua, trong cảm nhận của hứa thanh, hắn như rơi vào một giấc mộng đầy màu sắc rực rỡ. Trong mộng, mọi thứ đều mơ hồ, vô số sắc thái đan xen thành những tia sáng vạn vẹo. Cho đến khi ánh sáng dần phai mờ, cảnh tượng trước mắt hắn trở nên rõ ràng. Một dòng kim hà khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của hứa thanh. Dòng sông này chứa đựng vô số tinh vực, vô số tinh tuân, Bên trong là những ngôi sao trải rộng không đếm xuể. Mỗi một ngôi sao đều phát ra kim quang đặc trưng. Mặc dù các ngôi sao trong kim hà này vốn bất động, nhưng dòng chảy của tinh quang lại mang đến cảm giác như là cả thể dòng sông đang chảy từ thượng nguồn xuống hạ lưu. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy một kim hà như vậy. Nơi này chính là tiếp dẫn vũ trụ. Đồng thời đây cũng là 172 chỗ chấp chính đạo quyền của toàn bộ cửu ngạn thiên, chỉ đứng sau tiên cung. Tiếp dẫn vũ trụ thuộc về hệ thống vận hành của cửu ngạn thiên là tổng bộ tiếp dẫn cho cả thiên ngoại thiên của kỷ nguyên này. Nó còn quản lý hệ thống tiếp dẫn của các thiên ngoại thiên khác liên quan. trách nhiệm của nơi đây không chỉ dừng lại ở việc tiếp dẫn các tân phi thăng giả mà còn bao gồm cả việc hướng dẫn các tiểu thế giới dưới đệ ngũ tinh hoàn và sắp xếp những dị tộc trong toàn bộ các vũ trụ thuộc đệ ngũ tinh hoàn ở một mức độ nào đó đây vừa là trại huấn luyện tân binh vừa là cơ quan điều phối nhân sự người trấn giữ nơi này hiển nhiên là các hạ tiên hơn nữa số lượng không hề ít quan sát tất cả cảm nhận được sự uy nghiêm của kim hà Trong lòng hứa thanh không khỏi dậy sóng. Từ dòng kim hà vĩ đại này, một tia kim quang nhỏ bé tách ra, bay thẳng đến hứa thanh. So với toàn bộ kim hà, tia kim quang này không đáng kể. Nhưng trong mắt hứa thanh, vì khoảng cách gần nên tia sáng ấy vẫn mang vẻ rộng đến vô cùng. Kim quang nhanh chóng bao phủ lấy hứa thanh, tạo thành một luồng dẫn dắt. Nguồn gốc của kim quang tiếp dẫn hứa thanh là một ngôi sao trong một tinh luân thuộc một tinh vực ở hạ lưu của kim hà. Loại ánh sáng dẫn dắt này không chỉ dành riêng cho hứa thanh. Trong toàn bộ tiếp dẫn vũ trụ, cảnh tượng này diễn ra khắp nơi. Tất cả các tu sĩ truyền tông đến đây đều được tiếp dẫn tương tự. Tùy thuộc vào mục đích đến, từng khu vực sẽ phát ra những ánh sáng khác nhau. Trong chớp mắt, dưới sự dẫn dắt của kim quang, thân thể hứa thanh lao thẳng về phía ngôi sao ấy. Tốc độ cực nhanh, hắn giống như một ngôi sao băng xẹt xuống, chỉ trong nháy mắt đã từ bên ngoài kim hà tiến vào bên trong. Đặt chân lên ngôi sao phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi nhanh chóng. Khi một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể hứa thanh rơi thẳng xuống một vùng biển sao đen trên ngôi sao. Đây là một đại dương màu đen sền sệt, giống như một thạch sâu câu. Với lực va chạm khủng khiếp từ quá trình rơi xuống, bề mặt biển đen bị chọc thủng tạo thành một hố sâu. Hứa thanh nhờ có tu vi cường đại nên không bị thương tích. Nhưng nếu là một tu sĩ si yếu kém hơn, e rằng hồn phách họ sẽ bay ra ngoài, còn thân thể thì tan nát ngay lập tức. Mặc dù hứa thanh chịu đựng được, nhưng lực va chạm vẫn khiến hắn chìm sâu vào trong hồ nước. Mất một lúc lâu, hắn mới dãy dọi khổ hố sâu, bay lên thông trung. Quan sát xung quanh, bầu trời có màu vàng kim, còn mặt đất là đại dương đen thăm thẳm, kéo dài vô tận. Trên bầu trời, vô số kim quang vẫn đang tiếp tục dẫn dắt các tu sĩ đến đây. Âm thanh vang rội khi rơi xuống biển vang đến thông gớt. Trên mặt biển, những hố nước đã lên đến hàng chục. Rất nhiều tu sĩ cũng vừa thoát khỏi những hố sâu của mình, hầu hết đều trong tình trạng khá chặt vật. Một số người còn dì máu ra từ khóe miệng, biểu lộ sự sợ hãi rõ ràng. Trong đám người đó, hứa thanh nhìn thấy Chu Chính Ngập, Tà Linh Tử Lý Mộng Thổ. Viễn Sơn Tố Và cả huynh đệ thiên quân Tích dịch Tất cả đều thuộc về cùng một đợt phi thăng với hắn Tất cả họ Đều được tiếp dẫn đến đây Tinh hoàn tử cũng nằm trong số đó So với sự chật vật Của đa số mọi người Tinh hoàn tử rõ ràng trông thoải mái hơn hẳn Khi ánh mắt hứa thanh dừng lại Trên người y Tinh hoàn tử cũng quay đầu nhìn lại Hai người giao nhau ánh mắt Cả hai đều không biểu độ cảm xúc gì, rồi đồng thời thu hồi ánh mắt. Thời gian trôi qua, đám người lần lượt đến. Có người đi một mình, có người tụ tập thành nhóm. Dựa vào những mối quan hệ trước đây và giao tình trong những năm vừa qua, bọn họ chưa thành nhiều phe khác nhau. Tà Linh Tử vẫn cô độc như trước. Viễn Sơn Tố hiển nhiên cũng không muốn tham gia vào bất kỳ nhóm nào. Nhưng vài nữ tu phi thăng trong đợt này tự nhiên chọn đứng cạnh nàng. Huynh đệ thiên quân tích dịch thì lựa chọn đứng về phía tinh Hoàn tử. Xung quanh tinh Hoàn tử cũng có vài chục tu sĩ khác chọn đi theo. Nhưng số lượng đông nhất chính là nhóm của hứa thanh. Danh tiếng đệ nhất vi tăng giả khiến nhiều người sau khi nhìn thấy hứa thanh liền mỉm cười rồi tiếm lại gần. Chu Chính Lập và Lý Mộng Thổ đều đi theo, đứng cạnh hứa thanh. Chu chính lập như thường lệ nở nụ cười nhún nhường, còn lý mộng thổ thì trầm ngâm nghiêm túc nói: Hứa huynh, số lượng lần này đã giảm đi 11 người. Ta đã tính toán, hiện tại chỉ còn 89 người tới đây. Hứa thanh khẽ gật đầu, còn chu chính lập thì bật tuổi nói. cười nói: chết thôi. Mặc dù nói rằng năm nay là thời gian nghỉ gơi, nhưng cũng là giai đoạn thích nghi ở đệ ngũ tinh hoàn của chúng ta. từ xưa đến nay vốn như một việc nuôi cổ. Cho nên, chu chính lập liếc nhìn hứa thanh, trong một năm qua, y đã thu thập được rất nhiều thông tin về thiên ngoại thiên, nhờ đó càng cẩn trọng hơn. Y định kết thân với hứa thanh, cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Y lại nói tiếp, không chỉ ở tứ đại tinh vực trước kia, mà ngay cả trong thiên ngoại thiên, tình cảnh còn khốc liệt và dữ dội hơn rất nhiều. Với những kẻ nắm giữ quyền lực cao, bọn họ chỉ thực sự coi trọng những người ít nhất đạt tới tầng thứ trần tiên, như thiếu chủ, tinh hoàn tử hoặc viễn sơn tố. Có lẽ trong đợt này, chỉ có ba người bọn họ mới được xem trọng. Còn chúa tẻ, đối với những kẻ ở trên cao, chẳng đáng để bận tâm. Cho nên trừ khi có mối quan hệ sâu rộng, nếu không có thể tiến xa hơn và giành được nhiều tài nguyên hơn, việc tập trung vào một chuẩn tiên để lựa chọn là tốt nhất. những lời cuối cùng chu chính lập không cố tình che giấu khiến tất cả người xung quanh hứa thanh đều nghe rõ trong lòng họ đều nảy sinh suy nghĩ hứa thanh liếc nhìn chu chính lập một cái chu chính lập cúi người nhún đường hứa thanh thu hồi ánh mắt trong đầu hiện lên lời nói mà chu chính lập từng nói một năm trước khi rời đi hắn suy đoán rằng nhiệm vụ lần này sẽ khiến cho mọi người tập trung lại Hứa Thanh chìm vào suy tư. Thời gian trôi qua chậm rãi, trên vùng biển rộng lớn, ngoài đám người họ, không có tu sĩ nào khác xuất hiện, cũng không có ai tiếp dẫn. Tất cả mọi người đều không phải người thường, tất nhiên không phải vì đợi đâu mà cảm thấy sốt ruột, họ đều lần lượt ngồi xuống xếp bằng, lặng lẽ điều tức. Thời gian tiếp tục trôi, một canh giờ nữa trôi qua. Lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một cơn gió, trong tiếng gió rít vang vọng hứa thanh và tinh hoàn tử gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên viễn sơn tố cũng là người thứ ba ngước nhìn mọi người còn lại tuy chậm hơn chút nhưng cũng lần lượt tập trung ánh mắt chỉ thấy trên bầu trời gợn sóng lan ra kim quang hiện lên những tia kim quang này cũng là ánh sáng tiếp dẫn lần này có khoảng 7-80 tia bên trong có vài người đi đầu những người khác tiếp nối phía sau hạ xuống Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển. Trong đám kim quang này, chỉ có vài người đáp xuống thì tạo thành hố sâu trên biển. Phần lớn những người khác lại có thể đứng vững trên mặt biển ngay khi vừa chạm xuống. Hiển nhiên, với họ, nơi này không còn xa lạ. Những người đầy đã tới đây nhiều lần và thành thạo việc điều khiển sức mạnh để hạ xuống. Trên người họ cùng mặc một loại trang phục. Bộ y phục màu xám với hàng trăm túi nhỏ được may trên áo. Giống hệt những gì Hứa Thanh từng thấy ở đạo luyện vũ trụ Trang phục của đám chủ vật sử khét tiếng Trong số họ có 7-8 người đạt tới tầng thứ chuẩn tiên Dẫn đầu cả nhóm Sau khi đáp xuống Hứa Thanh vẫn giữ thái độ như thường lệ Nhưng trong số các tân phi thăng giả Không ít người đã tỏ ra nghiêm nghị Những tu sĩ vừa đáp xuống cũng quan sát ngược lại nhóm của Hứa Thanh Ánh mắt họ lướt qua từng người trong đám tân phi thăng giả Ánh mắt đó tựa như của loài chó sói Lạnh lùng và đầy vẻ tàn nhẫn với sinh mạng Không nói lời nào Kẻ đi đầu dẫn cả nhóm bay thẳng về phía xa Thiếu chủ Bọn chúng chính là chủ vật sử Có vẻ như lần này Chúng ta được tiếp dẫn đến một ngôi sao Có liên quan tới nhiệm vụ chủ vật Chu chính lập hạ giọng. Hứa thanh khẽ gật đầu Nhưng việc những người mới đến Vẫn chưa kết thúc Một nén nhang sau, bầu trời lại lần nữa xuất hiện kim quang. Vẫn là hàng chục đạo ánh sáng, vẫn là những kẻ mặc y phục đặc trưng của chủ vật sử. Sau khi đáp xuống, bọn hắn cũng không dừng lại mà nhanh chóng di chuyển về nơi xa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, từng nhóm chủ vật sử liên tiếp xuất hiện. Những kẻ này phần lớn không để ý đến những nhóm phi thăng giả mới. Tuy nhiên, khí tức họ tỏa ra khiến hứa thanh và nhiều người cảm thấy được sự lạnh lẽo, tham lam. hơn nữa càng là những kẻ mạnh mẽ khí tức tử khí và sát khí trên người họ càng nặng thậm chí mùi máu tanh cũng dày đặc hơn hiển nhiên bọn họ thường xuyên tiếp xúc với thi thể và cái chết cho nên khi màn đêm buông xuống kim quang trên bầu trời dần trở nên mờ nhạt lại có thêm một nhóm chủ vật sử hạ xuống trong số này có một lão giả mang khí tức vô cùng khủng bố đó là một lão giả tựa như con chim kèn kèn Tiên phôi chi thân gần đạt tới viên mãn, khoảng cách tới hạ tiên chỉ còn một bước ngắn. Sau khi lão giả đáp xuống, đám người phía sau lão cũng lần lượt di chuyển theo. Nhưng, ngay khi lão giả dẫn đầu định trời đi, một trung niên trong nhóm phía sau đột nhiên dừng bước, ánh mắt đảo qua đám phi thăng giả mới, cuối cùng dừng lại trên người tinh hoàn tử và thiên quân, tích dịch. Sau đó, trung niên nở một nụ cười nhạt. hứa thanh lập tức nhận ra đây chính là chuẩn tiên đã từng muốn cưỡng ép thiên quân và tích dịch gia nhập vào đội ngũ của gã tại đạo điện vũ trụ lần này ánh mắt của gã trung niên rõ ràng đặt trọng tâm vào tinh hoàn tử gã quay đầu đi đến bên cạnh lão giả kèn kèn cúi đầu nói nhỏ vài câu lão già hơi nhíu mày nhưng cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu sau khi được sự đồng ý trung niên cười nhạt tiến về phía tinh hoàn tử giọng nói vang lên rõ ràng đội ngũ của ta lần này đã mất đi một số người trong trận chiến vừa rồi cần bổ sung thêm thành viên bây giờ ta chính thức triệu tập ba người các ngươi gia nhập vào đội thiên quân tích dịch sắc mặt đại biến tinh hoàn tử nhíu mày ánh mắt lạnh lẽo nhìn về kẻ vừa tới giọng nói lạnh nhạt cút một chữ vang lên gió lạnh nổi lên sát ý trong đó hội tụ từ bát phương tính cách của tinh hoàn tử trước sau như một dù từng bị hứa thanh chém giết nhưng sau khi sống lại y vẫn giữ nguyên bản tính kiêu ngạo lạnh đùng khí phách đã khắc sâu vào linh hồn ngay cả khi phải đối mặt với một chuẩn tiên như đối phương dù kẻ địch đông đảo thậm chí còn có sự hiện diện của lão giả đạt tới chuẩn tiên đỉnh phong y vẫn không đổi sắc con đường mà y tu hành chính là trật tự đạo không khuất phục nghe câu trả lời của tinh hoàng tử tu sĩ trung niên mỉm cười, <cười> khí phách lắm trong ánh mắt của gã lóe đen tia sáng lạnh gã xoay người cúi đầu với lão giả của phe mình lão giả tuy nhíu mày nhưng vẫn kẽ gật đầu ngay sau đó khí tức của tu sĩ trung niên đột ngột tăng vọt Như thế, gã đã mượn được lực lượng từ đầu đó. Sau đó gã giơ tay, ấn xuống dưới, lập tức mặt biển đen động đậy dậy sóng. Từ trong biển xuất hiện vô số côn trùng màu đen. Những con côn trùng này có hình dáng kỳ dị, trông vô cùng xấu xí và dữ tợn. Hơn nữa, chúng không phải thực thể. Chỉ trong chốc lát, số lượng côn trùng đen trở nên dày đặc, ngập tràn trời đất. chúng từ biển đen trồi lên lao thẳng về phía tinh hoàn tử ánh mắt tinh hoàn tử lóe lên sát khí ngay sau đó vô số dây xích trật tự xuất hiện xung quanh y tiếng dây xích vang lên len keng chúng xoay tròn tạo thành một tuôn lốc xoáy khổng lồ uy lực của trật tự chấn áp tất cả đạo cân bằng hủy diệt toàn bộ thiên quân tích dịch cũng phối hợp xuất kiếm những luồng kiếm khí mạnh mẽ phối hợp cùng tinh hoàn tử để toàn lực ngăn chặn Ở nơi mà thần thông của họ cuốn qua, đám côn trùng đen liên tục bị nghiền nát. Đặc biệt, cơn lốc xoáy từ dây xích của trật tự tinh hoàn tử giống như một cơn bão dữ dội cuốn đèn trời. Nhìn từ xa, những con côn trùng màu đen xấu xí kia dường như chẳng chịu nổi một kích. Chúng liên tục tàn vỡ. Tuy nhiên, những con côn trùng đen bị tiêu diệt không thực sự biến mất mà để lại vô số hạt bụi màu đen, trôi nổi khắp như sương mù. Dưới sự điều khiển của tu sĩ trung niên, đám bụi đen này nhanh chóng tụ lại, phủ lên cơ thể của gã thành từng lớp dày đặc. Khuôn mặt gã cũng bị che phủ. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của gã biến đổi, khuôn mặt trở thành của tinh hoàn tử. Không chỉ diện mạo, ngay cả khí tức và linh hồn của gã cũng giống y hệt. Hơn nữa, trên đầu của gã, hai bên còn xuất hiện hai cái đầu nữa, chúng lần lượt mang hình dạng của thiên quân, tích dịch. Cảnh tượng quái dị này khiến cho tất cả những người có mặt đều không khỏi dùng mình. Sau khi biến đổi, tu sĩ trung niên với ba đầu quay sang cười lạnh với tinh hoàn tử, thiên quân, tích dịch. Tiếp theo, gã không quan tâm đến họ nữa mà xoay người rời đi, bước về phía đồng đội của mình. Đám người đi cùng gã không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hiển nhiên đây là chuyện thường ngày với họ. Ngay cả lão già đạt đến chuẩn tiên đỉnh phong kia cũng không buồn để ý, chỉ xoay người bước đi. Bọn chúng định cứ thế mà rời đi. Tuy nhiên, điều quái dị xảy ra ngay sau đó. Khi tu sĩ trung niên rời đi, dường như gã vô tình kéo theo tinh hoàn tử vật thiên quân tích dịch. Hai huynh đệ họ dường như bị thao túng, mất quyền kiểm soát cơ thể, buộc phải đi theo. Trong đó, thiên quân tích dịch với ánh mắt mơ hồ như linh hồn bị đoạt đi. Còn tinh hoàn tử dù cơ thể bị khống chế nhưng ánh mắt y lại rực lên ánh sáng sắc bén từng bước y bước lên vang lên tiếng vang răng rắc như thể khống chế đối y đang dần tàn rã tình cảnh này khiến tu sĩ trung niên khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc lão già đứng đầu cũng ngoái đầu nhìn tinh hoàn tử ánh mắt lộ vẻ suy ngẫm rất khá đưa y đi lão già nói nhạt lời của lão vừa dứt ba tu sĩ khác trong đội lập tức bước ra bay về phía tinh hoàn tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người trong đám tân phi thăng chìm vào trầm mặc. Mặc dù giữa họ và tinh hoàn tử chẳng có bao nhiêu mối liên kết, nhưng chứng kiến đồng đạo bị đối xử như vậy vẫn khiến họ khó chịu trong lòng. Tuy nhiên, sức mạnh của đối phương quá mức áp đảo. Bên phía kẻ địch có nhiều chuẩn tiên, thậm chí có cả lão già chuẩn tiên đỉnh phong đáng sợ. Dẫu trong lòng bất bình, chẳng ai dám bước ra. Hứa Thanh cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì hai thanh kiếm kia vốn thuộc về hắn. Về phần tinh hoàn tử, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy tình hình có gì đó không đúng. Nếu xảy ra ở nơi khác thì không nói, nhưng nơi này là tinh cầu tiếp dẫn. Bọn họ đều đang chờ đợi nhiệm vụ được phân công. Nếu có người bị cương ép triệu hồi đi, thì toàn bộ sự việc này quá mức phỉ lý. Chuyện này không bình thường. Ánh mắt hứa thanh nheo lại, hắn bước ra một bước. ngay khi bước chân hắn đáp xuống, khí thế bùng nổ. Hiến thời không lập tức bao phủ bát phương, một chiếc chuông lục lạc xuất hiện giữa mi tâm hắn. Chuông lục lạc ngân vang, âm thanh trong trẻ mang theo sự huyền bí vang vọng khắp thiên địa, bao trùm tất cả tâm thần của mọi người. Sắc mặt tất cả lập tức biến đổi, không kể những tân phi thăng hay những kẻ thuộc đội của lão già, tất cả đều bị chấn động. Âm thanh của chuông lục lạc như sấm sét đánh vào tâm trí bọn họ, làm ngưng chạy pháp lực, khiến tất cả pháp thuật đều tàn giã. Mọi người đang lơ lửng trên không lập tức rơi xuống. Bà tu sĩ đang lao về tinh hoàn tử cũng dứng lại, ánh mắt tràn nhập sự sợ hãi, không thể tiến thêm một bước. hai huynh đệ thiên quân tích dịch cũng bị chuông lục lạc làm cho rung chuyển linh hồn có dấu hiệu tỉnh lại còn tinh hoàn tử vốn đã gần thoát khỏi khống chế giờ nhờ âm thanh chuông lục lạc mà lập tức tỉnh táo hoàn toàn trong mắt y hiện lên sát ý dữ dội so với họ người bị ảnh hưởng nặng nhất chính là tu sĩ trung niên ba chiếc đầu của gã tan vỡ ngay lập tức thân thể do bụi đen tạo thành cúng đức toát lộ ra bản đề thật sự gã nhìn hứa thanh với ánh mắt tràn nhập sợ hãi như thể đang đối mặt với một đại địch quan trọng hơn trước chán gã xuất hiện một que sắt mũi nhọn của nó kề sát giữa mi tâm que sắt sắc bén mang theo khí thức băng lãnh chấn nhiếp linh hồn của gã lão già chuẩn tên đỉnh phong ra tay kẹp chặt que sắt giữa ngón tay ngăn cản sát khí đang hướng tới mi tâm của tu sĩ trung niên lão quay đầu lại ánh mắt nhìn thẳng vào hứa thanh hứa thanh không né tránh ánh mắt bình thản chậm rãi nói đó là kiếm của ta cũng là người của ta ánh mắt lão già lóe đến sự sâu xa sau đó cúi đầu thu hồi khẽ cúi đầu nhìn lên trời và nói thượng tiên đội của ta đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt mà ngài giao phó xin cho phép chúng ta rời đi lời lão vừa dứt Cả không gian trở nên yên tĩnh. Ngay khi lời nói của lão giả vang lên, bầu trời tĩnh lặng đột nhiên biến động. Trời đất vốn mờ tối bỗng rực sáng, màu sắc phong phú, ngũ sắc hòa quyện. Những màu sắc này nhanh chóng giao nhau, tạo thành một bức tranh rực rỡ trên không trung. Từ bức tranh đó, một bóng người dần hiện ra, từng bước tiến tới. Đó là một lão giả với dáng vẻ bình thường, trên người khoác áo thô bằng vải gai. Trông như một lão nông phu già nua Trong tay lão cầm một cây gậy gỗ mộc mạc Gậy đầy những vết nứt Trông như phản ánh những nếp nhăn trên gương mặt của lão Khi lão già xuất hiện Lão già trồn tên đỉnh phong lập tức cúi đầu thật thấp Những thành viên trong đội của lão cũng không ngoại lệ Toàn bộ đều nghiêm trang cúi đầu hành đế Ngày lúc nhìn thấy người này Sắc mặt Lý Mộng Thổ đột nhiên biến đổi Gã mở lớn đôi mắt Lộ vẻ kinh ngạc tột độ Gần như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Dường như cố ý hoặc vô ý gã một miệng thốt lên. Sư tôn Câu nói này khiến trái tim hứa thanh khẽ rung động. Hắn lập tức cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ người lão giả vừa đến. Luồng khí tức này đến từ một thiến mà hắn từng từ bỏ. Người đến chính là sư tôn của Lý Mộc Thổ, một vị tiên ở Tây Vực Tinh Vực thuộc Đạo Tiên Tông. Độc quân Trong khoảnh khắc này, sự cảnh giác trong lòng hứa thanh đã tăng lên tới cực hạn. Hắn hiểu rõ, vị lão giả trước mắt tuyệt đối không phải người đương thiện. Hiến mà lão từng ban cho không hề chứa bất cứ thiện ý nào. Ẩn sâu trong đó là những sợi dây nhân quả rắc rối, một loại nợ vay mượn đầy nguy hiểm. Nếu không phải nhờ bản thân hứa thanh cảm ngộ được hiến thời không, sớm đã buông bỏ hiến mà lão ban tặng, e rằng hậu quả sẽ khó mà có thể tưởng tượng. Hắn có thể đã bị cướp đi con đường tu hành. Đây chính là lý do khiến hứa thanh năm xưa quyết đoán từ bỏ hiến đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không ngờ rằng hắn gặp lại độc quân tại nơi đây. Hơn nữa, từ thái độ và cách hành xử, hiển nhiên vị độc quân này không chỉ là một tuần tra sứ của tiên đạo Tông mà còn giữ những chức vụ quan trọng khác. Ta chính là chủ quản chủ vật Tì. Giọng nói khan khan của độc quân vang lên, lão đứng giữa không trung, ánh mắt bình thản quét qua mọi người. Cùng với những lời nói của độc quân, âm thanh ấy hóa thành những cánh bướm năm màu rực rỡ, bay đượn giữa không trung, xuất hiện trước mặt hứa thanh cùng với các tân phi thăng giả. Những cánh bướm đó dần biến thành một loại ngọc giảng đặc biệt. Khi cánh bướm vỗ, Từng đường thông tin về chủ vật ti truyền vào trong tâm thần của mọi người. Chủ vật ti là một trong 324 ti trực thuộc tiếp dẫn vũ trụ. Chức trách của ti này chính là chuẩn bị các vật tư đặc biệt cho chiến trường, theo định kỳ đến những khu vực đã được định trước để thu thập nguyên vật liệu tiêu chuẩn. Sau đó, các vật tư sẽ được vận chuyển trở về nơi này để chủ vật ti bàn giao cho chuyển vận ti tiếp tục chuyển tới tiền tuyến. Vì chiến tranh không ngừng diễn ra, Chủ vật ti hành sự đều lấy việc chuẩn bị làm ưu tiên hàng đầu. Còn vật liệu mà chủ vật ti cần thu thập, chỉ duy nhất có một loại, nguyên chất. Thứ mà các tu sĩ cấp chúa tể trở lên đều vô cùng khát khao. Với chiến trường, nhu cầu đối với nguyên chất thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Do đó, phương pháp thu thập nguyên chất không thể giống như cách mà Hứa Thanh từng thực hiện ở vũ trụ mặc dương, dùng cách câu đơn giản. Trọng tâm của trù vật ti chính là tất cả các tiểu vũ trụ dị tộc nằm trong đệ ngũ tinh hoàn. Nguyên chất được rút ra từ huyết mạch, sinh mệnh của những dị tộc ấy. Ngoài ra, trù vật ti còn quản lý các nhà ngục thần linh phân bố khắp các thiên ngoại thiên. Những nhà ngục này đa dạng về nguồn tốc, có nơi thuộc về sở hữu của vũ trụ nào đó, cũng có nơi thuộc về thiên ngoại thiên, thậm chí có chỗ là tài sản riêng của các gia tộc. Bên trong những nhà ngục đó, các thần linh bị chấn áp cũng chính là nguồn tội để tinh luyện nguyên chất. Khi thông tin này hiện lên trong đầu, hứa thanh ánh mắt chợt ngưng trọng. Cuối cùng, hắn đã hiểu vì sao những đội chủ vật ti mà hắn từng gặp đều mang theo tử khí dày đặc. Đó là bởi sát lục, bởi công việc tinh luyện. Hành sự tàn nhẫn cùng thói quen từ công việc đã khiến cho những kẻ này mang theo sát khí trên người. Ngoài ra, trong luồng thông tin còn đề cập đến thân phận của độc quân. độc quân do từng lập công lớn trong quá khứ hiện đảm nhiệm cả hai chức vụ trấn thủ đạo tiên tông ở tây bộ tinh vực và làm ty chủ của chủ vật ty. lúc này khi thông tin đã được truyền tải qua những cánh bướm độc quân trên bầu trời nhìn xuống đội ngũ quất từng xung đột với hứa thanh lạnh lùng đi nộp nguyên chất đi để... nghe lệnh lão già chuẩn tên đỉnh phong kia cùng với đội ngũ cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây trước khi đi tu sĩ trung niên từng suýt bị que sắt của hứa thanh xuyên thủng bi tâm quay đầu lại ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào hứa thanh ánh nhìn đó chứa đầy nỗi sợ hãi vừa tràn nhập sự không cam tâm hứa thanh nhận ra điều này ánh mắt trở nên băng lãnh nhớ kỹ gương mặt của gã Sau khi bọn họ rời đi, biển đen như thạch quả chỉ còn lại Hứa Thanh và những người khác. Tất cả đều đang nghiêm túc tiêu hóa thông tin vừa mới tiếp nhận. Mặc dù Hứa Thanh lòng đầy cảnh giác, Lý Mộng Thổ cũng đầy bất an. Nhưng với những người khác, không có bất cứ mối liên hệ nào với độc quân. Đối với họ thì Lão Chính là một vị tiên nhân, cũng là vị thượng quan mà họ phải cung kính đối xử trong tương lai. Dù xét về tu vi hay địa vị, bọn họ đều không dám bất kính dù sao ở đệ ngũ tinh hoàn bất kính với tiên nhân là một trọng tội bắt đầu từ bây giờ giọng nói than thàn của độc quân chậm rãi vang lên thốt ra năm chữ nhưng rồi ngừng lại ánh mắt lão chứa đựng áp lực khó tả quét qua từng người phía dưới dù đối mặt với độ đệ lý mộng thổ hay hứa thanh ánh nhìn của độc quân đều như nhau cứ như thể những chuyện xảy ra trước đây đều không hề tồn tại trong mắt lão, kể cả sự khiêu khích sắp đặt được trước đó chỉ là một bài kiểm tra thông thường. dưới ánh mắt đó, mọi người đều theo bản năng cúi đầu. qua một lúc lâu, giọng độc quân lại vang lên, mang theo sự cứng rắn. các người, lứa tân phi thăng giả lần này, nhiệm vụ là chuẩn bị vật tư chiến tranh, đã là đồng hành, vậy hãy thành lập một đội trù vật tì đi. Còn đội trưởng. Độc quân đảo mắt qua hứa thanh, Lại liếc nhìn tinh Hoàn tử, Rồi chuyển mắt sang Viễn Sơn Tố và Chu Chính Lập. Cả bốn người này, Hai kẻ sở hữu tu vi chuẩn tiên, Một kẻ đạt đến chiến lực chuẩn tiên, Còn Chu Chính Lập. Khi ánh mắt độc quân hạ xuống, Chu Chính Lập hốt hoảng lui về sau một bước, Rõ ràng muốn bày ra tư thái từ chối. Tinh Hoàn tử thì mặt không đổi sắc, Y đã đã nhận ra ý đồ của độc quân. Rõ ràng toàn bộ mọi chuyện trước đó không chỉ là một bài kiểm tra mà còn là một sự phân hóa. Tuy nhiên, sự can thiệp của Hứa Thanh đã phá hủy kế hoạch phân hóa này. Nếu không có sự can thiệp ấy, bây giờ đám người chắc chắn đã bị chia thành hai, thậm chí nhiều nhóm khác nhau. Sau vài giây im lặng, Tinh Hoàn Tử nhàn nhạt, nhạt nói: Trước đội trưởng, ta không hứng thú. viễn sơn tố cũng đồng thời bước lui lại một bước nàng từng là người có tính cách khác xa hiện tại nhưng từ sau chuyến đi tại cực quang tiên cung nàng đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hứa thanh trong lòng nàng luôn tồn tại sự kính sợ đối với hắn ngoài ra viễn sơn tố còn biết nhiều hơn các phi thăng giả khác nhờ những gì nhìn thấy trong cực quang tiên cung những điều ấy bao gồm thân phận của cực quang tiên chủ sự thực về cực quang thiếu chủ không hề chết Và cả bí mật về thân phận cũ của nàng vẫn còn tồn tại. Tất cả những điều đó khiến nàng suy nghĩ rất nhiều sau khi rời khỏi cực quang tiên cung. Hiện tại, nàng không muốn tranh giành vị trí đội trưởng. Thế vậy, độc quân giữ nguyên nét mặt vô cảm, ánh mắt dừng lại trên người của hứa thanh. Hứa thanh Hứa thanh thần sắc nghiêm nghị ngẩng đầu, cung kính, nhì cúi mình trước độc quân. Càng hiểu rõ người trước mặt có thể chứa đầy tâm cơ hiểm ác, hắn càng không dám để lộ bất kỳ sơ hở nào, đặc biệt là những hành vi có thể bị coi là bất kính với tiền nhân. Ta bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng chủ vật tư này, lập tức lên đường đến khu vực được chỉ định, tiến hành thu thập vật tư trong vòng 5 tháng. Nói xong, độc quân vung tay, một chiếc chữ vật lơ đứng trước mặt hứa thanh. Bên trong có đồng phục trù vật ti, lệnh bài thân phận, cùng thông tin chi tiết về nhiệm vụ sắp tới. Còn bây giờ những người khác, hãy rời khỏi tiếp dẫn vũ trụ, chờ bên ngoài. Hứa thanh, người ở lại. Theo giọng nói của độc quân, lão nhẹ nhàng vung tay áo. Trong chớp mắt, không gian rung chuyển, tất cả những người khác bị cuốn ra khỏi khu vực này. Chỉ còn lại hứa thanh đứng một mình giữa biển đen đặc quánh. Hứa thanh đôi mắt khẽ nheo lại. nhưng thần sắc vẫn duy trì vẻ bình thản cung kính đứng đó không hề lộ ra bất kỳ dao động nào hắn đối diện với độc quân một người trên mặt biển một người trên bầu trời bầu không khí lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ hai người duy trì trạng thái này trong một thời gian dài không ai lên tiếng cuối cùng độc quân bước một bước thân ảnh vặn vẹo trong nháy mắt đá xuất hiện ngay trước mặt hứa thanh Đối mặt với một tiêm nhân đầy hiểm ác đứng gần như vậy, áp lực đối với hứa thanh là vô cùng lớn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, độc quân tuyệt đối không phải hạng tiên nhân tầm thường. Ngay cả trong hàng ngũ hạ tiên, lão cũng thuộc vào nhóm những người mạnh nhất, đạt gần đến đỉnh phong. Một tồn tại như vậy chỉ cần một ý niệm là có thể huyến khiến hứa thanh hình thần trâu diệt. Nhưng điều may mắn là đây là tiếp dẫn vũ trụ. Một phần của cửu ngạn thiên ngoại thiên là trung tâm của đệ ngũ tinh hoàn. Chỉ cần hắn thông phạm nỗi thì đây chính là tấm khiên bảo vệ vững chắc nhất. Do đó, Hứa Thanh giữ nguyên vẻ cung kính, đứng im lặng đối diện với độc quân. Trong lòng ngươi rõ ràng đây là cảnh giác và lo lắng, nhưng không hề để lộ chút sơ hở nào. Rất tốt, Hứa Thanh, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, nhưng quả thực, ngươi khiến ta ngạc nhiên. Độc Quân trầm giọng nói, ánh mắt quan sát sắc bén. Thuộc hạ rất vinh dự được nhận sự tán thưởng của thượng tiên. Giọng điệu của Hứa Thanh vừa kính cẩn vừa bình tĩnh. Độc Quân nghe vậy ánh mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, nhạt, rồi quay người bước đi. Hứa Thanh lặng lẽ bước theo sau, cả hai di chuyển trên mặt biển đen đặc quánh. Gió biển khẽ lướt qua, làm mặt biển gợn sóng đan tan. Một lúc sau, giọng độc quân vang lên như thể thổi tan sự tĩnh lặng. Hứa Thanh, ngươi có biết không? Đạo mà ngươi đi, ta từng muốn mượn nó để phá vỡ cảnh giới tiên nhân, bước vào cảnh giới tiền chủ. Hứa Thanh không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Từ sau khi cực quang tiên chủ ngã xuống, đệ ngũ tinh hoàn đã rất lâu không xuất hiện thêm một vị tiên chủ nào. Nhưng chiến tranh thì ngày càng khốc liệt hơn, quy mô cũng càng ngày càng lớn. Nguyên nhân chính là bởi trong những năm gần đây, đệ tứ tinh hoàn đã có thêm một tôn thần chủ. Sức mạnh tổng thể của họ đã đạt đến điểm bùng phát, có thể dẫn tới một cuộc chiến sinh tử giữa các tinh hoàn. Trong thời điểm như vậy, người biết không, nếu đệ ngũ tinh hoàn có thêm một vị tiên chủ đối với tất cả mọi người, đó sẽ là một sự kiện trọng đại. Còn ta? Độc quân dừng bước, ánh mắt xa xăm. Toàn là một trong những số hạ tiên có khả năng lớn nhất, có thể đột phá tiên cảnh bước lên tiền chủ. Hứa thanh nghiêm túc cúi đầu cung kính. Thuộc hạ cầu trúc thượng tiên sớm ngày đột phá, đăng đỉnh tiền chủ. Độc quân liếc nhìn hứa thanh, ánh mắt đầy ý thâm sâu. Hứa thanh vẫn giữ vẻ chân thành tuyệt vời. Một lúc sau... Độc quân cười khẽ. <cười> Dù không mượn được đạo của ngươi, nhưng ta và ngươi cũng xem như có duyên. Hôm nay, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt. Cách đây nhiều năm, cửu ngạn tiên chủ từng giao chủ vật ti một nhiệm vụ tìm kiếm một khối huyền rượu cửu sắc băng có thể dập tắt thần hỏa của thần chủ. Ta phụ trách nhiệm vụ này từ đâu, chưa từng giao cho bất kỳ ai khác. Hôm nay, giao lại cho ngươi ngươi có muốn thử không độc quân bình thản nói ánh mắt chăm chú nhìn hứa thanh như muốn dò xét phản ứng của hắn hứa thanh khẽ động trong lòng ánh mắt lóe lên suy tư hắn nhận ra ý nghĩa ẩn sau lời nói này đây là một thiện ý nhưng đồng thời cũng là một giảng buộc việc tìm kiếm huyền diệu cửu sắc băng chính là cái cớ hoàn hảo mật độc quân trao cho hắn Một nhiệm vụ có thể được sử dụng như lá bài hộ thân, cho phép hứa thanh nhân danh tiên chủ để hành sự Với lý do này, hắn có thể mặc sức sử dụng quyền hạn của chủ vật ti, tiến hành thu thập nguyên chất, thậm chí sử dụng danh nghĩa nhiệm vụ để đạt được những lợi ích khác. Đây rõ ràng là một cơ hội lớn để hắn đẩy nhanh tốc độ tu hành, mở rộng sức ảnh hưởng. Nhưng hứa thanh cũng hiểu rõ, nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là một thiện ý. Nó... Còn là một cái bẫy. Vì chỉ cần không hoàn thành được, độc quân có thể lấy đó làm cớ để trách phạt, thậm chí tiêu diệt hắn. Đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, lợi ích lớn nhưng rủi ro cũng vô cùng cao. Nếu chấp nhận nhiệm vụ này, hắn sẽ bị độc quân nắm thóp, không thể thoát khỏi sự kiểm soát. Do đó, lời đề nghị này vừa là dương mưu, vừa là âm mưu. người hiểu rõ bản chất của nó thì sẽ xem như dương mưu nhưng kẻ không hiểu sẽ rơi vào âm mưu và bị nhấn chìm hứa thanh trầm ngâm một lúc lâu đây là một tiên quả chứa độc hứa thanh ngẩng đầu nhìn độc quân sau một lúc lâu hắn cúi mình hành đế thuộc hạ tuần mệnh tiên quả này hắn nhận độc quân nghe vậy Không hề bất ngờ. Trong suy tính của lão, Hứa Thanh trước mặt là kẻ giống như lão, sẵn sàng đánh cược với hiểm nguy để đổi lấy sức mạnh, để phá vỡ giới hạn, để bước lên đỉnh cao hơn. Trong mắt Hứa Thanh, độc quân là mãnh hổ. Nhưng trong mắt độc quân, Hứa Thanh cũng khoác lên mình một lớp da hổ, bởi ngay cả tiên tôn từng cảnh báo không nên rơi vào nhân quả với kẻ này. Nhưng như vậy mới thú vị. Độc quân mỉm cười, vung tay áo rộng, thân ảnh dần mờ nhạt, hòa vào thiên địa rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ còn giọng nói của lão vang vọng khắp không gian. Hứa thanh, hãy tự bảo trọng. Khi độc quân rời đi, thiên địa trở lại bình thường. Một luồng kim quang từ trên cao lướt xuống, phủ lên người hứa thanh, hình thành lực kéo nâng cơ thể hắn lên bầu trời, đưa hắn rời khỏi tinh cầu nơi trù vật đi đóng quân. Hứa thanh không kháng cự, để mặc kim quang dẫn dắt, trong khi tinh cầu dưới chân càng lúc càng nhỏ, tâm chi hắn càng lúc càng sôi trào. Tiên quả tuy độc, nhưng hương vị vô cùng hấp dẫn. Lợi và hại đều hiện rõ. Hơn nữa hứa thanh không cho rằng việc từ chối tiên quả này sẽ khiến độc quân từ bỏ giá tâm. Khi giá tâm liên quan tới bước đột phá của lão, những cuộc đối đầu trong tương lai chắc chắn vẫn sẽ diễn ra. Vậy thì, thay vì chờ đợi trong vô vọng, chỉ bằng tự mình nắm quyền chủ động. Đặc biệt, hứa thanh hiểu rằng thứ hắn thiếu nhất lúc này là thời gian và tài nguyên để tu luyện Hắn rất cần một cái cớ để thúc đẩy quá trình trưởng thành của mình. Vì vậy, hắn quyết định đón nhận rủi ro, giống như cách hắn từng lựa chọn tu hành để dù biết nó sẽ gia tăng dị chất trong cơ thể. Tâm thế của hắn hiện tại giống hệt như khi xưa. Ở điểm này, Phán đoán của độc quân không sai. Hứa Thanh và Lão là thực sự cùng một loại người. Về việc giải độc cũng không phải không có cách. Đôi mắt Hứa Thanh hít lại ánh nhìn sắc bén tinh cầu trong mắt càng lúc càng nhỏ cảnh tượng vũ trụ tiếp dẫn dần hiện rõ. Khi toàn bộ vũ trụ tiếp dẫn thu vào tầm mắt hắn vượt qua biên giới xuất hiện giữa khoảng không gian bên ngoài. Ở đó Hắn thấy tinh hoàn tử cùng các tu sĩ phi thăng khác đang chờ đợi. Ngay khi bóng sáng hứa thanh xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào hắn. Hứa thanh nhẹ nhàng giơ tay, lấy ra chiếc chữ vật chứa đựng vật phẩm của chủ vật ti mà độc quân giao cho. Từ trong đó, một loạt ngọc giản màu xám bay ra. Mọi người lần lượt lấy ngọc giản dung nhật thầm niệm, ánh sáng bạo phát từ ngọc giản biến hóa, bao phủ cơ thể bọn họ, hóa thành những bộ bách đầy y... tức là y phục trăm túi màu xám đồng nhất hứa thanh cũng khoác lên mình bộ bách đâu y khiến cả đội ngũ 89 người ăn mặc chỉnh tề tạo thành khí thế áp đảo khiến những người khác không khỏi e rè chu chính lập nghiêm nghị bước lên cúi mình hành lễ với hứa thanh truyền thần niệm bái kiến đội trưởng những người khác dù trong lòng nghĩ gì cũng lần lượt cúi mình chào theo ngay cả viễn sơn tố cũng không ngoại lệ thiên quân và tích dịch hơi do dự nhưng khi thấy tinh hoàn tử đứng yên gã và đệ đệ lập tức ngẩng cao đầu không hành đễ ánh mắt hứa thanh quét qua họ không bận tâm hắn lấy ra nhiệm vụ ngọc giản kích hoạt để tất cả cùng xem là nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là chủ vật sử địa điểm được chỉ định cho họ là hồn thiên vũ trụ họ phải đến đó để thu thập vật tư tuy nhiên hồn thiên vũ trụ này Lại có một số điểm đặc biệt Nó không nằm trong tiểu ngạn thiên Vị trí của nó thuộc về một khu vực từng là thiên ngoại thiên khác Hơn nữa, nó không nằm dưới sự quản lý của 11 vị tiên chủ Cụ thể hơn, thiên ngoại thiên đó Là vì tiên chủ của mình đã ngã xuống Mà trở thành một thiên ngoại thiên vô chủ Về cái tên của thiên ngoại thiên này Nó đã bị xóa bỏ hoàn toàn khi đọc được điều này từ nhiệm vụ ngọc giản trong lòng hứa thanh dâng lên một làn sóng cảm xúc mãnh liệt. Không chỉ hắn, những người khác trong số các tu sĩ mới phi thăng như tinh hoàn tử cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Bởi vì trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn chỉ có một nơi duy nhất phù hợp với những điều kiện đó, chính là cực quang thiên ngoại thiên từng tồn tại. Ngay lập tức lý mộng thổ và chu chính lập bản năng nhìn về hứa thanh, thậm chí. thiên quân tích dịch viễn sơn tố và ngay cả tinh hoàn tử cũng không hẹn mà đồng loạt quay đầu ánh mắt nhìn về hắn nguyên nhân rất rõ ràng những gì họ từng trải qua trong cực quang tiên cung và thân phận cực quang thiếu chủ của hứa thanh đã để lại cho họ ấn tượng sâu sắc khó quên hứa thanh hơi nheo mắt tiếp tục kiểm tra nội dung nhiệm vụ trong ngọc giản ngọc giản cũng ghi rõ để đến được hồn thiên vũ trụ cần phải mang theo nhiệm vụ ngọc sản và đến khu vực truyền tống được chỉ định. Ngoài ra, vì thiên ngoại thiên đó đã mất chủ nhân nên một mặt nó trở thành nơi tông cộng, mặt khác dị tộc trong đó chịu ảnh hưởng của các di sản lịch sử, nên hành vi và tâm thái của chúng thường mang theo chút nghịch ngợm, ngỗ nghịch. Dù sao đi nữa, trên đầu chúng không có thiên ngoại thiên chủ quản trực tiếp. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào hẹn lại quý vị bạn trong những tập sau.